Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bên cạnh cửa sổ có bố trí một bộ sofa màu trắng và một chiếc bàn để uống cà phê. Nhìn rất cao cấp. Một sofa này Tống Thâm Nguyệt vừa nhìn là có thể nhận ra. Mấy tháng trước, lúc cô cùng với chu Diệu Diệu đi dạo phố đã từng nhìn thấy nó ở một cửa hàng đồ gia dụng cao cấp. Chỉ một chiếc thôi, cũng đủ bằng 5 năm tiền lương của cô cộng lại. Lúc trước cô từng nói Tổng Giám đốc là người chỉ biết công hiến cho xã hội. Thật nên rút lại lời nói đó. Tống Thập Nguyệt tham quan xong phòng làm việc, nhưng vẫn không thấy Hà Biên Thu đâu, cảm giác có chút gì đó kỳ lạ. Hà Biên Thu quay đầu nhìn Tống Thập Nguyệt, đang đứng đờ người giữa phòng, liền đi tới. Thì ra người bị chặn sau mấy chậu cây lớn. Hà Tổng, đây là bản kế hoạch của Phương Tổng Giám. Tống Thập Nguyệt đưa tập văn kiện trong tay ra. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ đằng sau người Hà Biên Thu dọi vào bên trong, tạo thành một cái bóng lớn màu đen ôm trọn lấy người Tống Tộc Nguyệt. Cái bóng, tuy chỉ là một vật không có trọng lượng, nhưng lại có thể khiến cô có cảm giác lo sợ. Thế khác này đối với cô mà nói, chẳng khác gì bị núi Thái Sơn đè lên vậy. Tim cô đập tình tịch liên hồi, hai mí mắt cứ chịu xuống, một cử chỉ cũng không dám, sợ rằng sẽ để lộ cái đuôi khiến người ta tóm được. Tống Thập Nguyệt phát hiện bản thân khi ở trước mặt cấp trên rất dễ mềm yếu. Cái khi thế anh Dũng không sợ chết mà cô vừa cố gắng tạo nên. Ấy vậy mà chỉ có ai bóng của người ta đã khiến cô thất bại toàn diện. Thật không có tiền đồ. Tống Thập Nguyệt, gan của cô quả thực không nhỏ. Hà Biên Thu thấy tay cô đang nắm chặt tập văn kiện một cách căng thẳng, liền nhận lấy. Anh quay người ngồi xuống, duỗi thẳng chân, tư thế chỉnh chu đọc bản kế hoạch. Tống Thập Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, y như bị đóng băng vậy. Hà Tổng kêu cả họ tên cô, còn nói có gan của cô không nhỏ là có ý gì. Cô thật không hiểu nổi. Cần phải chi tiết một chút, phương án của từng thành phố. Hà Biên Thu sau khi xem qua cũng coi như là hài lòng. Tống Thập Nguyệt như được đại xá lập tức đáp lời. Được, tôi sẽ chuyển lời ngay tới phương Tổng. Có điện thoại. Hải Biên Thu cầm điện thoại lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời. Hải Biên Thu không nhấc điện thoại lên, chỉ nhìn lướt qua, sau đó liền hướng mắt về phía Tống Thập Nguyệt. Hà Tổng, vậy tôi xin phép đi làm việc, vẫn còn công việc chưa hoàn thành. Tống Thập Nguyệt nhìn mũi chân của mình, giọng nói mềm yếu, có chút run rẩy, không đáp lại, thật sự không đáp lại, một sự y tĩnh đến lạ thường. Sự căng thẳng của Tống thập Nguyệt dường như đã lên tới đỉnh điểm. Lúc nãy Trình Thiên Nghiệp tố cáo với tôi rằng đời tư của Phương Tổng không trừng mực. Giọng nói của Hà Biên Thu rất từ tốn nhưng lại khiến cô có dự cảm không lành. Cô thấy thế nào? Hà Biên Thu ngừng lại một lúc rồi mới hỏi Tống thập Nguyệt. Tống Thọc Nguyệt ngây người, cô biết rõ Trình Thiên Nghiệp đã hiểu lầm, cho rằng cô là Phương Tổng. Tống thập Nguyệt biết mình có tội, lập tức cúi người xin lỗi Hà Biên Thu. Cô vốn dĩ đem chuyện của cô và Trình Thiên Nghiệp ở quán ba nói cho Hà Biên Thu. Nhưng ngặt nỗi cô lại không nói ra tên của Chu Diệu Diệu mà chỉ xưng hô bạn bè. Tôi ở quán ba nói ra những câu đó đều là nói dối thôi. Lúc đó tình hình khẩn cấp, tôi chỉ có thể nói mấy câu để đánh lạc sự chú ý của bạn họ. Vốn dĩ cho rằng ở quán ba không ai nhận ra tôi. Nói xong thì có thể cứu người ra, vậy là hết chuyện. Thật không ngờ sáng nay lại trùng hợp đụng phải anh ta ở công ty. Anh ta còn dám lấy chuyện tôi qua ra uy hiếp tôi. Còn người tôi ghét nhất chính là bị uy hiếp. Nhà nước pháp quyền, ai sợ ai chứ? Tống Thầm Nguyệt càng nói càng giận. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hà Biên Thu đang chăm chú nhìn mình thì lập tức yếu siêu. Liền thành thật xin lỗi. Sự việc như thế này tuyệt đối sẽ không tái phạm lần hai. Nếu bạn của tôi còn dám làm thế, tôi nhất định sẽ tuyệt giao với cô ấy. Còn nữa Hà Tổng, thực ra đời tư của tôi rất trong sạch. Anh làm ơn suy xét rõ. Hà Biên Thu khuôn mặt cứng ngắc nhìn Tống Thập Nguyệt chỉ sợ rằng bản thân không kiềm chế được mà bật cười. Cái gì mà đời tư có trong sạch hay không lại còn muốn anh suy xét. Xét thế nào được? Tống Thập Nguyệt này lúc sợ hãi thủ thuật nào cũng lấy ra được tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu ấm ức. Có điều ở trước mặt anh lại cố ý giấu tên chu rượu diệu, diệu, cho thấy rõ ràng là một người rất trọng tình nghĩa. Đúng rồi. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến Phương tổng bị hiểu lầm, rồi tôi sẽ đi tìm Trình Thiên Nghiệp giải thích rõ mọi chuyện với anh ta, gây phiền phức cho công ty lại còn làm phiền đến Hà tổng, thật sự rất xin lỗi." Tống Thập Nguyệt lo lắng cúi thấp người hơn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, có chút miên cưỡng. "Hà tổng, nếu như vì việc này mà đuổi việc tôi, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì hết." Cô gái ngoan ngoãn mỉm môi cúi gằm đầu. Đem nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net